May mà cuối cùng nó cũng chạy về kịp lúc. Cao lôi hoa vừa về. Vị hải hoàng này không nói một câu nào. Nhanh chóng kéo cả nhà cao lôi hoa đến nơi sinh sản của hải tộc Nôm Na là phòng đẻ. Mà phòng đẻ của hải tộc cực kỳ đặc biệt. Một vùng nước thích hợp cho những người cá sinh sản sang hô. Diện tích của biển sang hô này là 47 triệu 910 nghìn km vuông. Theo phương pháp tính của Cao Lôi Hoa thì diện tích của nó bằng nửa Trung Quốc. Cả một vùng biển lớn như vậy chỉ là phòng đẻ của tộc người cá. Đủ hiểu thế lực của những người cá dưới đáy biển này lớn mạnh như thế nào. Địa hình của biển sang hô này nghiêng về hai phía Tây và Đông. Chỗ cạn nhất là 2.394 thước Phần lớn là sâu tầm 3.000 đến 4.000 thước Thậm chí chỗ sâu nhất đạt đèn 9.174 thước Nó là đáy biển sâu nhất thế giới Mà nhiệt độ dòng nước ở đó cũng rất cao Cả năm nước đều nằm trên 20 độ Thậm chí có tháng cao nhất vượt qua 28 độ Hơn nữa xung quanh vùng biển sang hô này cũng không có con sông nào chảy vào, do đó hạn chế được nguồn ô nhiễm lớn nhất. Thậm chí có thể nói, nước ở đây sạch nhất trên thế giới. Nước biển trong suốt có thể dễ dàng nhìn thấy những con sang hô đầy màu sắc. Bởi vì sang hô phần lớn đều sinh sản ở đây. Trải qua bao năm tháng, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia. Dần dần tạo thành những bãi đá san hô. Mỗi khi Thủy Triều rút để lộ lên những bãi đá san hô tuyệt đẹp. Cả rừng san hô lấp lánh màu sắc tạo thành một khung cảnh kỳ quan của thế giới. Bởi vậy, vùng biển này mới được gọi là biển san hô. Vào lúc này, cả nhà cao lôi hoa đều ngồi lên trên mình cô bé Bạch Ngân Long Tiêu Ngân bay đến bến tàu của đế quốc Quang Minh. Lúc đầu cao lôi hoa tính để cầu cầu chở, sợ tốc độ cầu cầu nhanh quá làm tĩnh tâm khó chịu cho nên Cô bé Bạch Ngân Long liền hăng hái lấy lòng nhận nhiệm vụ chở cả nhà đi bến tàu đóng tàu ra biển sang hô Những chiếc vẫy màu tím trắng của cô bé này lúc chiến đấu cứng rắn vô cùng Nhưng lúc ngồi lên Cao lôi hoa lại cảm thấy cực kỳ mềm mại Điều này khiến cho lão cao tăng thèm quyết tâm cưới cô bé cho cầu cầu. Lúc này tỉnh tâm ngồi tựa vào vùng cô của Bạch Ngân Long. Đây là chỗ êm nhất trên cơ thể Bạch Ngân Long. Hỏ! Tỉnh tâm thở một hơi nhẹ. Đôi chân thon dài xinh xắn giờ này đã biến thành đuôi cá màu xanh. Vậy cá trên đuôi hơi khê mở ra cục vào, cứ mồi làng như vậy lại có bong bong nước từ chỗ đó hiên ra. thỏ hỏ, tỉnh tâm thở phì phò. Đôi mi thanh tối nhíu chặt. Làm sao vậy cảm thấy tỉnh tâm có vẻ khó thở. Cao lôi hoa bật người đưa mát nhìn xuống chiếc đuôi cá của nàng. Rồi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang nhíu mày vì đau đớn quan tâm hỏi làm sao vậy. Tỉnh tâm, đau à, tỉnh tâm hơi hơi gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, tỉnh tâm chưa bao giờ đau như thế này. Chưa bao giờ nghĩ tới việc sinh em bé lại đau như thế. Nhìn khuôn mặt tỉnh tâm đau quá mà nhăn mày. Cao lôi hoa lo lắng buồn bã. Đau quá. Tỉnh tâm hít một hơi sâu. Cuối cùng nói một câu. Nhưng mà câu nói này cơ hồ nghiến răng nói đau. Thả lỏng. Thả lỏng. Lúc này cao lôi hoa lúng cuốn tay chân. Hắn tuy rằng kiến thức phong phú. Nhưng dù phong phủ mấy đến lúc nước sôi lửa bỏng lại không sao dùng được. Cái này gọi là kiến thức không áp dụng vào thực tiễn lý thuyết xuân giờ phút này cao lôi hoa chỉ biết nắm chặt tay tĩnh tâm tĩnh tâm sinh xong đứa này chúng ta sẽ không sinh đứa thứ hai nữa cao lôi hoa đau lòng nói tay hắn dơ lên trước vùng bụng bị hở của tĩnh tâm nhưng không dám sờ vào mấy ngày nay bụng tĩnh tâm to hơn trước rất nhiều vì mang thai Vốn bụng phẳng ly mà giờ đã phát phì tròn tròn như cái trốn Dễ dàng nhìn thấy những mạch máu ân ở dưới lớp da kéo căng Nhìn vậy lòng cao lôi hoa đau xót biết bao Không biết sinh con xong có khôi phục lại vòng eo thon thả như lúc xưa không Lão cao âm thầm nghĩ mà lòng đây chua xót Ba ơi, nước đèn Ở phía sau Tiểu Kim Toa Nhi chạy chậm lại. Tay cô bé bưng một chén nước trong đèn. Bởi vì duy trì trạng thái đuôi người cá cho nên tỉnh tâm cần có một lượng nước lớn. Cao lôi hoa đón lấy chén nước. Nhẹ nhàng nâng đầu tỉnh tâm dậy. Tỉnh tâm hơi lắc đầu. Đau đớn kịch liệt làm cho nàng chỉ có thể cắn chặt răng tình huống như vậy làm nàng không thể nào uống nước được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hải hoàng Nguyệt chân thiên ngồi trên lưng bạch ngân Long nhìn con mình không uống được nước mà lo lắng không thôi. Nhìn bộ dạng như thế. Xem ra đứa hỏi chuẩn bị chào đời rồi. Hải hoàng cứ tưởng rằng kỳ sinh sản của tỉnh tâm còn chưa đến. Nhưng lão không thể ngờ được đứa trẻ do con người và người cá lại sinh sớm hơn một tháng so với những cặp vợ chồng người cá bình thường. Mà bà mẹ vợ lúc này thì hiếp mắt cười nhìn thẳng con rể cao lôi hoa. Bà thích nhìn cái bộ dáng lúng cuốn chân tay của cao lôi hoa. Cao lôi hoa càng lúng cuốn chứng tỏ địa vị của tĩnh tâm trong lòng cao lôi hoa càng cao. Do đó bà cũng không nói gì, chỉ ngồi cạnh nhìn xem thằng con rể hủy hóa này làm gì để cho Tĩnh Tâm uống nước. Đành phải làm vậy thôi, Cao Lôi Hoa cầm chặt chén nước. Không còn cố kỵ nữa, giờ là lúc nào rồi? Cao Lôi Hoa đưa chén nước đổ vào miệng mình. Sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh tươi của Tĩnh Tâm. Cùng lúc đó, Một cảm giác mát lạnh kèm theo chút nóng bỏng truyền qua đôi môi của tỉnh tâm. Môi chạm môi. Cảm giác thư sướng lan tỏa toàn thân làm tỉnh tâm hè miệng mình ra. Sau đó. Cao lôi hoa thuận thế đưa nước trong miệng minh qua miệng tỉnh tâm. Vừa thấy phương pháp này hiệu quả. Cao lôi hoa vui không ngớt. Đồng thời. Lập tức chia ra một ti thần lực vào trong cơ thể tỉnh tâm Vốn cao lôi hoa muốn dùng ti thần lực này vận chuyển một vòng cơ thể tỉnh tâm để hút hút lấy Giúp nàng bớt đau Nhưng ngay khi thần lực đến chỗ bụng tỉnh tâm thì đột nhiên bị một lực từ ti thần lực của cao lôi hoa lập tức giống như bị cướp lấy Ngay sau đó thì mất khốn chế Nhanh chóng biến mất trong bụng tỉnh tâm Hạ cao lôi hoa sừng sốt Sau đó lập tức ngừng việc vận chuyên thần lực trong cơ thể tỉnh tâm Nói thế nào thì nói Lão cao tuyệt đối không xảy ra thêm yếu tố nào làm tỉnh tâm bị nguy hiểm Dơn Dơn Quy Quy u, Vinh Quy Quy Quy, Quy, Nơn, Gơn, Dơn, Dơn, Quy, Quy, U, Nơn, Gơn. Lúc cao lôi hoa ngừng vận chuyển thần lực trong cơ thể của tỉnh tâm thì đột nhiên một giọng nói đầy bức mãn vang lên trong đầu của cao lôi hoa. Làm sao vậy Hải Hoàng Nguyệt trắng thiên nhìn thấy Cao Lôi Hoa đột nhiên giật mình nhìn trái nhìn phải thì nghi hoặc hỏi. "Không, không có việc gì." Cao Lôi Hoa nhún vai, cuối cùng đem ánh mắt nhìn xuống bụng của Tĩnh Tâm, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Thần lực bị biến mất đúng tại bụng của Tĩnh Tâm. Có phải chỗ con mình không? Cao Lôi Hoa thầm nghĩ, Ông anh Cao Lôi Hoa Đến bến tàu rồi kìa re mặc dù tốc độ bay của cô bé Bạch Ngân Long này không có nhanh một cách khoa trương biến thái như cầu cầu Nhưng dù sao cô bé cũng là một con cự long, tốc độ phi hành cũng không đến nồi chậm Lúc Cao Lôi Hoa còn đang sưởng sở nhìn bụng tình tâm suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cô bé Bạch Ngân Long tiêu ngân nói đến bến tàu Ngay lập tức đưa mắt nhìn ra đằng trước. Ơ, phía dưới đó ở đó có một con thuyền của ta ông anh vợ Nguyệt Hoa Thiên đứng một bên nhanh chóng đưa tay chỉ thuyền cho cậu em vơ cao lôi hoa. Cao lôi hoa cúi đầu nhìn theo hướng tay chỉ. Rất nhanh liền phát hiện ra một con chiến thuyền xa hoa không kém gì so với con thuyền buôn đạt trước đi rừng rậm tinh linh. Mà con chiến thuyền này cao lôi hoa cực kỳ quen thuộc. Đó là con thuyền mà lúc cao lôi hoa mới bị xuyên qua thế giới này đón cao lôi hoa rời khỏi hoang đảo. Bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc bên tỉnh tâm. Thời gian gấp lam rồi. Tiêu ngừng. Chúng ta trực tiếp xuống dưới. Cao lôi hoa nói với cô bé. Ok. Tiểu Ngân lên tiếng, không hề cố kỵ dưới ánh mắt của người dân bình thường nghe theo lời cao lôi hoa. Cô bé Bạch Ngân Long này trực tiếp bay xuống dưới cơn. Hừ. Reng. Quy. Quy. Ê. Nương. Thuyền mà Nguyệt Hoa Thiên Chỉ. Ấy, các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.fyz 439 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 439 triệt hóa tháp Ba Ben, Lão ca vui đùa B2 Long, đối với những người dân bình thường của đại lục luôn luôn là nhân thứ tồn tại trong truyền thuyết Mà hôm nay, nhưng người dân ven biển bến tàu đế quốc quang minh lại có cơ hội được nhìn thấy truyền thuyết đó Đặc biệt hơn nữa là nhìn thấy một cô nàng Bạch Ngân Long biến dị quý hiếm hơn gấu trúc trong công viên sở thú ở trái đất. Ánh Bạch Quang sáng chói này làm cho mọi người mất đi thị gác tạm thời Bạch Ngân Long hạ cánh xuống chiến thuyền. Vừa đáp xuống cô bé đã phát ra ánh Bạch Quang ra xung quanh. Lúc mọi người có thể mở to mắt ra nhìn làng nữa thì trước mặt đã không còn bóng dáng con Bạch Ngân Long. Chỉ thấy một chiếc chiến thuyền đang ra khơi ngoài xa tiếng chói tàu kêu lên chói tai Hoa thiên, ngươi đi dặn kẻ dưới cho thuyền đi nhanh lên Dùng cách nào nhanh nhất để đi Tranh thủ đến đó nhanh chống hải hoàng nguyệt chống thiên vội vàng nói với con trai em gái ngươi sắp sinh rồi đó Nhanh lên yên tâm đi ba Con đã sớm dặn kẻ dưới rồi Nguyệt Hoa Thiên cười nói Đối với em gái Minh Nguyệt Hoa Thiên không đợi đến khi ông ba Nguyệt Chấn Thiên dặn dò Vậy thì tốt rồi Hải Hoàng Nguyệt Chấn Thiên thở dài nói Vốn có thể dùng Bạch Ngân Long trực tiếp đi đến biên sang Hồ Nhưng lão sợ ngồi trên lưng Bạch Ngân Long gió to Sợ tỉnh tâm bị nhiễm hàng cho nên mới đưa ra hạ sách đi thuyền này Quân đội đóng quân ở biển San hô cũng đã được đưa tin công chúa hải tộc. Tỉnh tâm công chúa chuẩn bị đến đó sinh con nên đã nhanh chóng chuẩn bị. Khắp vùng biển sang hô này cực kỳ yên lặng. Tất cả mọi người từ trai hay gái. Già trẻ lớn bé gì cũng đều đứng trên những bãi sang hô lộ trên mặt biển đón chào hoàng tộc hải tộc đến đây. Mà chủ yếu là những người dân hải tộc này đến coi là coi xem người đàn ông may mắn lọc vào mắt xanh của cô công chúa hải tộc của họ như thế nào. Tất cả đều tò mò. Ở trong lòng dân chúng hải tộc thì Cao Lôi Hoa đã sớm trở thành một tuyền kỳ. Ngay cả ba ma thần huyết sắc minh vương cũng là đồ đệ của Cao Lôi Hoa. Chỉ một danh hiệu sư phụ của huyết sắc minh vương cũng đủ tạo thành một tảng ánh sáng thần bí quanh người cao lôi hoa rồi. Cho nên lúc này tất cả mọi người đều đứng đợi. Hy vọng hải hoàng nguyệt chân thiên của bọn họ nhanh chống dẫn cả nhà mình đến đây. Hộ sinh đâu hải hoàng nguyệt chân thiên người chưa tới mà tiếng đã tới. Rất nhanh tám cô gái hải tột áo trắng hộ sinh xuất hiện. Ở phía sau hải Hoàng Nguyệt Trận Thiên là một đội quân hải. Mã đang chở tỉnh tâm. Tám hộ sinh áo trắng cũng không chậm trề. Nhanh chóng tiến lên gương y u vinh quy quy chặt hải mã đi vào phòng hộ sinh. Trong mắt cao lôi hoa tràn ngập lo lắng. Hắn rất muốn được đi vào theo nhưng lại sợ quấy rầy công việc của hộ sinh còn không mau vào đi. Vẫn là bà mẹ vợ tỉnh âm hiểu lòng người Bà vô vô đây nhẹ cao lôi hoa Vâng Con vào Cao lôi hoa lên tiếng Nhanh chóng chạy vào phòng sinh Tuy rằng cao lôi hoa xuất hiện trong phòng sinh là một chuyện cực kỳ tối kỵ Dù sao thì sinh em bé không phải chuyện đùa Một lần sinh là một lần đau đến chết đi sống lại Nếu người chồng ở trong phòng nhìn thấy vợ mình đau quá sẽ dễ làm ra chuyện bậy bạc ảnh hưởng đến việc sinh nở. Cho nên thông thường người ta sẽ để chồng ở bên ngoài phòng sinh chờ đợi vợ đẻ. Nhưng mà nếu không cho cao lôi hoa vào thì gã ngốc này sẽ làm chuyện gì dài dột ở ngoài này đây? Tại đế quốc Mỹ Môn Vô số cường giả các tộc từ bốn phương tám hướng tiến vào đế quốc. Bởi nơi đây là địa điểm tổ chức đại hội ba năm một lần ma khí hội. Cùng là ngày mà tất cả cường giả thể hiện thành quả công sức của mình bao năm. Thành la nhân từ lúc được tạo nên chưa bao giờ đông vui nhộn nhịp như hôm nay. Mà tại giờ phút này, bên trong khu rừng rậm cách thành la nhân trường cây số đang có hai đội nhân mã đứng đối diện nhau. Cả hai bên cẩn thận nhìn nhau đầy dè chừng, không khí bên trong đậm mùi thuốc xuống. Rừng vạn thú trong truyền thuyết. Đây là nguồn gốc khởi nguyên của thú nhân. Do đó tộc mạnh nhất trong tất cả thú nhân là sư tộc đã dựng lên thành la nhân ở sát cạnh rừng vang thú. Mà hai đội nhân mà này cùng không hề xa lạ. Đó là hai đội ngũ ma thú và ma hóa đang muốn đi vào bên trong tháp ba bên. Đội ngũ với những thành viên cao to mặt lớn. Thân hình vạm vỡ là bên ma thú. Và ngược lại là bên ma hỏa Bên trong ma thú. Đại thống lĩnh tóc hồng khoan tay gơ y, y u vinh quy quy yên đám ma thú đứng yên. Ánh mát đại thống lĩnh nhìn chăm chú vào một chỗ đất trong cách đó trăm thước. Nơi đó có một lực lượng thoáng ẩn thoáng hiện. Đó là lực lượng mạnh nhất trên thế giới này thần lúc sáng thế. Không hề nghi ngờ. Nơi đó chính là mục tiêu của chúng ma thú. Đó là nơi mà tháp ba ben chuẩn bị xuất hiện. Ở đô diện đàn ma thú. Ám mang theo cửu cùng chúng thuộc hạ của mình đứng nhìn đám ma thú Ánh mắt đại thống lĩnh tóc hồng và ám chạm phái nhau Hai bên cùng bắt động cùng kiềm chế lẫn nhau Dư cũng không chịu tiến lên trước Dưới tình huống lực lượng hai bên ngang nhau Bên nào xông vào trước nếu bị hao tồn thể lực thì sẽ trở nên yếu thế Cả hai bên đều biết Một khi minh yếu thế sẽ bị bao vây và a lê hấp, de yeah de yeah các đồng chí. Đại thống lĩnh tóc hồng nhìn. Sau đó thò tay vào áo cầm một viên gạch màu đen bụi bạm. Đó là chìa khóa vào tháp ba bên. À khóa miệng đại thống lĩnh lộ ra nụ cười gian hạ áo choàn xuống che cánh tay cầm gạt. Có chìa khóa trong tay. Cho dù bên ma có năng lực cỡ nào đi nữa thì đã sao Tháp bay đi vào tháp đó Lúc này đại thống lĩnh nhớ đến một câu nói kiểu như bảo kiếm trong tay Thiên hạ là của ta Thì lúc này cần đối lại là viên gạch trong tay ta Thiên hạ là của ta Gạch đây Tháp ai đi vào tháp ba bên đó Nhưng thật trùng hợp đối diện đại thống lĩnh Ám cũng đang có suy nghĩ y hệt như vậy. Trong mắt ám lón lên ánh hàng quang, Nhìn về phía đối diện. Tay ám đưa ra sau, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn không gian yêu quý nhất. Ơ, bên trong, một viên sạch màu đen bình thường bụi bậm đen nằm ở đó. Ngày mồng 8 tháng 8, tháp Ba Ben hiện. Ai nắm giữ được chìa khóa thì người đó chiếm được thiên hạ Vâng bởi vì bên trong tháp ba bên không sử dụng được thần lực cho nên cả hai bên lần này dẫn quân đi đều chọn những người có thể lực mạnh khó nhất Mà xét về thể lực thì đội quân ma thú của đại thống lĩnh đang Cơn Hơn Y Rơn Quy Quy E Bương Ồ thế? Vì ở phía sau lưng đại thống lĩnh có tòa nối thịt to lớn đang đương ở đó. Tòa nối thịt này màu vàng, chân như chân voi, đầu như đầu sâu. Người được che kính băng vẫy cưỡng như vẫy cự long. Đây là niềm kiêu ngạo của đế quốc thú nhân Hoàng Kim Vi Môn. Có thể lực hơn xa cự long. Luận về công kích vật lý dám tranh phong với hoàng kim bi môn Hơn nữa Núi thiệt đâu chỉ có một Mà có nhưng sáu tòa nối hỏi Sáu con hoàng kim vi môn Cho dù là lúc đế quốc thú nhân hùng mạnh nhất Cũng chỉ có năm con hoàng kim bi môn Mà cũng chỉ bằng năm con này Vua của thú nhân hồi đó thái thản sư tộc đánh đông dẹp tây quét ngang dọc trên đại lục không dư cản nôi móng vuốt của hoàng kim vi môn đủ đê xé tan lớp phẩy của cự long bay trên trời bởi lực nhảy của chúng nó kinh người những con cự long bay thấp thấp rất có khả năng bị hoàng kim vi môn nháy lên đâm xuyên bụng cái này cũng không phải chuyện dư mới mẻ mà lịch sử đã chứng minh điều đó Tất nhiên ở bên đối diện ám và thủ hạ của hắn cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ đội ngũ sáu con hoàng kim bi môn thì những ma thú đương cạnh đó cũng có những thớ cơ bắp không kém. Nhìn vào đủ biết khỏi cỡ nào. Đội ngũ này khiến người ta run sợ khi so thể lực. Không có được khối thịt to lớn đầy cơ bắp như những ma thủ. Nhung đội ngũ của ám cũng đã rất trâu bò rồi. Sau lưng ám, là Nhưng Đại Hán cao hơn hai thước. Trong ánh mắt bọn họ hiện lên tầm tầm mũi nhọn, đây là Nhưng Đại Hán xông pha qua bao nhiêu chiến trường đẫm máu. Ánh mắt bọn họ sắc bén như những thanh mã tấu. Cả người bọn họ tỏa ra sát khí dậy đặc. Người chưa động nhưng sát khí đã làm cho nhiệt độ bên ngoài hạ xuống vài độ rồi ngày mồng 8 tháng 8, Tháp Ba Ben hiện. Tháp Ba Ben còn gọi là Tháp Thông Thiên. Nghe đồn! Đinh của Tháp Ba Ben có thể thông thiên. Nhưng mà muốn tiến vào Tháp Ba Ben thì phải cần một bộ phận quan trọng nhất chìa khóa Tháp Ba Ben. Mà cả ma lân ma thú đều nghĩ rằng mình đã chiếm được bộ phận quan trọng này. Nhưng không nghĩ tới. Từ đầu đến cuối. Cái chìa khóa vào tháp ba bèn có nhưng hai cơn. Hơn. Quy. Rơn. Quy. Quy. E. Cơn. Mà trang qua. Cả hai cơn. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. E. Cơn. Này đều là kiệt tác mà cao lôi hoa vui đùa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 440 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 440 đột nhiên nhiều hơn một viên gạt. B. Một đế quốc thú nhân. Tại một nơi cách thành la nhân rất xa, lãnh địa của hồ tộc. Đứa con thứ của cao lôi hoa, Nguyệt sư đang ngồi trên ngai vàng của hồ tộc Khó miệng Nguyệt sư nhắc lên. Cả người toát lên khí thể đế vương không hề nghi ngờ. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy Nguyệt sư thiết hợp cho việc trở thành một ông vua. Một trăm hoàng kim sư tộc râu tóc tung bay theo gió xếp hàng đứng hai cánh phải trái của Nguyệt sư. Cả một trăm hoàng kim sư tộc đều dùng ánh mất khinh miệt nhìn lão già đang quỳ dưới đất. Ở dưới, vẻ mặt của giáo hoàng hồ tộc Hồ Cương đang dại ra. Cả người run rẩy quỳ gối trước Nguyệt sư. Lúc này lão đã mất đi tất cả. Từ lúc thú hoàng Nguyệt sư tiến đến lành địa của hồ tộc thì lão đã mất đi tất cả. Vào thời điểm quan trọng then chót của đế quốc vi môn chúng ta, ngươi lại muốn hồ tộc độc lập. Ngươi làm cũng thật tốt. Đại giáo hoàng thân ái của ta à. Nguyệt dị đang cầm một cây sáo màu đen bằng kim loại ngồi đồ nghịch. Đây là một cây sáo sợi rồng. Cây sáo này là đồ mà Cao Lôi Hoa tặng cho Nguyệt sư trước khi đi. Bên trong cây sáo là một con hắc ám chỉ lông đây vốn là tọa kỵ của một lông kỵ sĩ nước đối địch. Nguyệt sư phát hiện, càng ngày cậu càng yêu lão ba của mình hơn Phong cách của lão ba, chính là thứ mà Nguyệt sư hướng tới. Tất cả mọi người biết hồ tột độc lập đơn giản là vì có một số nước đứng đằng sau ủng hộ hồ tột. Mà Cao Lôi Hoa một là không làm hai là đã làm thì làm cho dứt điểm Trước toàn thể ánh mắt của mọi người trên đại lục đã sang bằng thành nạp tư Kinh đô buôn bán của thế giới Thủ đô của nước ủng hộ Việt hồ tộc độc lập Một chiêu đó của Cao Lôi Hoa có vẻ quá tàn nhẫn nhung tuyệt đối là cao chiêu Rết gà giò khỉ Sang bằng thủ đô của liên minh thương nghiệp làm tất cả Từ trong tối ngoài sáng Nhưng quốc gia ủng hộ việc hồ tộc độc lập đều dùng tốc độ nhanh nhất Cắt đứt quan hệ với hồ tộc Không ai duy trì hồ tộc Căn bản không làm cho nguyệt sư mất chút sức lực nào Ngươi thân là đại giáo hoàng của đế quốc lại muốn đế quốc bị chỉa năm sẽ bảy Hành vi của ngươi làm người người căm hận. Nguyệt sư lạnh lùng nhìn lão nhân gầy gò ở dưới ngươi thân là giáo hoàng đế quốc thú nhân. Lại phản bội đế quốc thú nhân chúng ta. Vậy ta lưu ngươi lại để làm dư hà nhất thời vị giáo hoàng hồ cương này lạnh run, Mặt xám xịt không dám ngẫm đâu nhìn Nguyệt sư. Giờ ngươi còn lời muốn nói không? Nguyệt sư lạnh lùng nói, Hồ Cương nhũng cả người, lời đó của Nguyệt sư chẳng khác tuyên bố lão tử hình. Vốn, Hồ Cương cho rằng dù không có sự ủng hộ của những quốc gia kia, dựa vào lực lượng hồ tộc thì lão vẫn không sợ Nguyệt sư. Nhưng lão lại không ngờ một yếu tố cực kỳ quan trọng thần thú la nhân tra lý Hồ tộc làm phản cũng không có duy trì bao lâu. Dưới sự xuất hiện của thần thú thì uy tín của giáo hoàng lão sụp đổ nhanh chóng. Cho dù uy vọng của hồ cương lão cao như thế nào trong hồ tộc đi nữa thì uy vọng đó cũng dựa trên chức vụ giáo hoàng thần điện thần thú lai nhân. Mất đi sự ủng hộ của thần thú. Hồ cương lão chẳng là cái gì. Thân là giáo hoàng điện thần thú lại làm cho thần thú hờn giận không đồng ý. Cái này không thể không nói là một chuyện buồn cười nhất thế gian. Hồ cương rất nhanh bị tất cả người hồ tộc bỏ rơi. Hồ tộc độc lập. Cũng giống như một vở kịch. Rất nhanh đã kết thúc. Dù sao, Người hồ tộc tín ngưỡng là thần thú. Chứ không phái giáo hoàng hồ cương lão. Nâng, gơ a, quy, quy, mộng 8 tháng 8. Thật là một ngày không tầm thường. Nguyệt sư nhìn về phía thành lai nhân ở phương xa. Cười nói. Cũng cảm giác được sao Nguyệt sư. Lai nhân tra lý đột nhiên xuất hiện ở bên người Nguyệt sư nói. Chúng ta phải đi về sao Nguyệt Sư nhìn về phía thành lai nhân hỏi. Đương nhiên, lai nhân tra lý cười nói nhiều người đến làm khách chúng ta như vậy. Thân là chủ nhà, sao lại không ra gặp khách chứ? Ma thủ và ma vẫn đang trong tình trạng gườm nhau. Một giây trôi qua, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên tiên lách tách của lôi quang. Ngay sau đó, trời đen trong xanh. Mặt trời chó chang thì mây đen kéo đến uồn uồn mây đen dãy đặc. Bên trong lóm lên nhũng ảnh lôi quang màu vàng. Mà mây đen không chỉ bao trùm nơi này, mà nó bao trùm cả thành lai nhân. Đế quốc thủ nhân. Toàn bộ đại lục này. Toàn bộ thế giới mất đi ánh sáng màn đêm buông xuống. Đen tối đến mức không nhìn rõ ngón tay. Ánh mắt ma vương ám cùng đại thống lĩnh ma thú đều sáng ngời. Bắt đầu trong lòng hai người không hẹn mà cũng nghĩ một câu đó. Bùm hùm bùm lôi điện từ trên trời rán xuống mảnh đất trốn trước mặt đội quân nhân mã hai bên. Mỗi một tia sấm sét đều để lại một dấu vết rõ ràng trên mặt đất. Sét càng lúc càng nhanh, từng dấu vết một được tia sét khắc họa lên mặt đất. Rất nhanh đã hình thành một trận pháp. Lùng cuối cùng, một đạo lôi quay màu tím bổ vào chính giữa trung tâm ma pháp trận. Ngay sau đó, một chút ánh sáng màu lam xuất hiện ở giữa trung tâm ma pháp trận. Năng lượng cuồng bạo cũng nhanh chóng tuôn ra từ chút ánh sáng màu lam này. Ngay sau đó, ở giữa ánh sáng như bị một bàn tay vô hình kéo căng ra, tạo thành một khe nước không gian. Xoạc, so xoạc -so -so cột. huyền liên tiếp nhưng âm thanh quá dị vang lên. Sau đó khe nước không gian biến mất. Trước mặt mọi người lúc này là một cánh cửa to. Ơ, giữa không trung hiện ra một cánh cửa to lớn. Không có vách tường, không có cạnh cửa cùng bản lề cửa, chỉ có một cánh cửa nổi giữa không trung làm bằng kim loại. Muốn tiến vào tháp và bên sao? Muốn có được bảo tàng sao? Muốn thực lực sao? Tất cả chỉ cần anh đẩy được cánh cửa này. Mở ra và đi vào. Cả hai bên ma thú và ma đều biết chỉ cần đẩy được cánh cửa này bước vào là được. Nhưng cả hai không ai dám lên đấy. Do cả hai bên đều cổ kỵ lẫn nhau, do đó cả hai đều không muốn mình ra tay trước. Ma thú thống lĩnh các hạ. Cuối cùng, ma vương ám mở lời trước. Hắn không có chút hoang mang nói chúng ta cứ như thế này cũng không phải là biện pháp. Dù sao tất cả chúng ta đều biết cánh cửa này không lâu nữa sẽ biến mất. Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta đứng nhìn nhau thế này cũng không phải ý hay. Vậy Ma Vương Đại Nhân có cao kiến không? Đại thống lĩnh Tóc Hồng cũng nói. Nghe giọng cứ bình bình, hình như hắn đang già âm. Hà hà Ma Vương ám khẽ cười một tiếng tay hắn vuốt ve nhẫn không gian trên ngón tay. Chìa khó tháp ba bên đang nằm trong tay mình. Ai vào trước cũng không có ảnh hưởng. Nghĩ vậy. Ám ngẫm đầu cười nói như vậy đi. Không bằng ta nhường một bước trước. Để cho người bên các hạ đi vào trước. Như thế nào ha ha. Nếu ma vương đại nhân đã khách khí như thế. Vậy xin nhận ý tốt của ma vương đại nhân ta cũng không khách khí nữa. Đi trước một bước nhé. Đại thống lĩnh tóc hồng cười ngượng một tiếng, phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ. Một con hoàng kim bỉ môn đứng bên phải đại thống lĩnh bước ra trước, sau đó đi lại cánh cửa lơ lửng trên không này. Ánh mắt hai bên chăm chú nhìn vào con hoàng kim bỉ môn hoàng kim bị môn hít một hơi sâu. Chỉ vài bước đã đến được trước cánh cửa. Sau đó vươn tay về phía cánh cửa. Cường, A, Quy, Quy, Cường, Cường, Hơn, Quy. Một tiếng kêu ngoài dự kiến của mọi người. Cánh cửa đã được mở ra một cách cực kỳ đơn giản. Cửa mở tất cả mọi người đều chú tâm nhìn vào bên trong. Đằng sau cánh cửa là một không gian u tối vô cùng rộng lớn. Một không gian chỉ có bụi màu đen như của viên sạc. Nhìn đâu cũng thấy nhưng lớp bụi màu đen trong phiến không gian sau cánh cửa. Cả trời đều là bụi đen, lớp đất phủ đầy bụi đen. Càng nhìn sâu thì lớp bụi màu đen càng dày đặc, ngay chỗ cánh cửa vào một chút đã toàn là bụi đen. Ngoại trừ bụi màu đen ra, không gian này không hề tìm thấy được màu sắc nào khác. Ở đây cũng không có kẻ yếu, lớp bụi này tuy dày đặc nhưng tất cả mọi người vẫn có thể nhìn xuyên qua được. Nhìn xuyên qua tầng sương mù bụi màu đen tác cả đều chăm chúa nhìn vào chính giữa không gian này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 441 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 441 đột nhiên nhiều hơn một viên gạt B2 tại chính giữa không gian bụi đen này Một tòa tháp lớn cổ sư xuất hiện trong mắt mọi người Tháp cổ cao cao như một con hạt giữa đàn gà Cực kỳ đẹp mắt Trang nghiêm mà tràn đầy cổ kính Cao lớn nhưng không mất đi sự tinh xảo Hơn nữa đinh tháp thông thiên cao chọc trời hấp không hố danh tòa tháp Thông Thiên và Ben. Hề là người nào nhìn thấy tòa tháp cổ này đều bị khí thế của hổ làm kinh ngạc. Ám cùng đại thống lĩnh liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên, hai người đều không nghĩ đến tòa tháp Ba Ven này không xuất hiện trên đại lục mà nó ở trong một phiến không gian khác. Nhưng mà cũng đúng Nếu tòa tháp Ba Ben này xuất hiện ở Đại Lục thì bao nhiêu năm nay cũng đã có người xử đẹp nó rồi. Mời cửa không gian tháp Ba Ben vừa mở. Ma Vương ám làm một động tác mơ hai đôi đôi phương đi vào trước. Xin nhận phần lễ này của Ma Vương các hạ vậy giọng nói đều đều không nam không nữ của đại thống lĩnh Ma Thú Vang lên. Sau đó hắn chỉ từng ma thú một nối đuôi nhau đi vào cửa không gian. Rất nhanh, đại đội ma thú biến mất trong sương mù đen dày đặc. Đại thống lĩnh là người vào cuối cùng, hiển nhiên, đại thống lĩnh sợ đám ma nhân này ra tay với các ma thú khi đi vào. Sau khi đại thống lĩnh đi vào thì ma vương ám phức tay ra hiệu cho những thiết hán phía sau. Ý bảo đám thủ hại chuẩn bị tốt mà đi vào. Ám! Để bọn chúng vào trước có đúng không cử u trong bộ quần áo trắng tay khẽ vẫy quạt trắng như ngọc. Ha ha! Để bọn chúng vào trước thì đã sao chứ ám khẽ cười nói vuốt ve nhẫn không gian trên tay mình. Ý tứ của ám không cần nói ra cũng biết. Chiếc chìa khóa đang ở trong tay chúng ta. Đám ma thú kia vào trước thì làm được trò quái gì cơ chứ? Tốt lắm, chúng ta cũng nên vào đi thôi. Ám thấy tất cả đám ma thú đã đi vào hết liền nói với chúng thuộc hạ. Sau đó ám mang theo tất cả nhân ma nhân của mình đi vào trong phiến không gian đen này. Mà nhân thành viên sa tan mang đền đều có tốt chất thân thể tốt nhất. Tất cả đều mang tính ký luật cao. Chỉnh tê thẳng hàng thẳng lối đi qua cửa. Lúc hai đội quân ma nhân và ma thú đi vào trong cửa hết thì xung quanh rừng cây xuất hiện một đám người khác. Bọn họ cao có, thấp có, mập có. Gầy có, già trẻ lớn bé. Thực hiển nhiên, đây là những thế lực nhỏ muốn ăn hôi đi vào tháp chiếm chút đỉnh. Rất ăn ý nhưng thế lực nhỏ này tuy hỗn tạc nhưng không hề gây xung đột. Lần lượt đi qua cửa bước chân vào phiến không gian bụi đen. Chẳng qua. Nơi mà tháp ba ben tồn tại có thể bước vào dễ dàng thế sao? Không có thực lực tương thiết vốn không có tư cách bước chân vào đây. Đảo Thải Đó là quy luật của tự nhiên từ xưa đen nay đối với cá thể không thích hợp với môi trường sống. Có thể vào tháp Ba Ben chỉ có một loại người và chỉ có đúng loại người đó mà thôi. Nhưng thế lực nhô vừa bước vào phiến không gian này lập tức chịu ảnh hưởng của tháp Ba Ben. Bởi vừa bước vào tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy đấu khí thần lực ma lực. Tất cả đều bồng nhiên biến mất không để lại dấu vết. Hai thế lực lớn nhất là ma nhân và ma thú thì đã biết trước điều này nên trước khi đi vào đã chọn những thành viên có thể lực tốt nhất. Còn những thế lực tầm trung họ may có người biết nên cũng chọn được một số. Tuy nhiên những thế lực hỏi thì không rõ. Thành phần đi vào không xác định rõ ràng thậm chí có cả ma pháp sư bước chân vào đây. Khảo nghiệm không chỉ là giam cầm thần lực. Lúc thần lực của bọn họ bị biến mất thì nhưng sợi dây từ trong lớp bụi dãy đặc màu đen xuất hiện cuốn lấy chân mọi người. Đây là một loại dây leo họ thực vật bị ma hóa. Được gọi là tác gia đảng điêu. Nếu xét cụ thể thì thực lực của nó tương tương đương với ma thú trung giai. Nếu bình thường dưới sự bảo vệ của thần lực thì những sợi dây leo với thực lực ma thủ trung giai này không thể làm được gì đối với những người này. Nhưng tại thời điểm tất cả thần lực, đậu khí đều bị giam cầm biến mất không dấu vết thì những sợi dây leo này chính là tử thần. Ước chừng hai phần ba số người đi vào chết trong tay nhưng sợi dây leo mà bọn họ kinh thường. Tiếng kêu thét trước cái chết của họ tràn ngập cả không gian tháp ba bên. Còn hai đội ngũ ma nhân và ma thú khi bước chân vào tháp. Vì đã có chuẩn bị nên bọn họ nhanh chóng thiết nghi được hoàn cảnh. Hai bên đều mang theo những thủ hạ có khả năng cận chiến mạnh nhất của mình. Toàn bộ nhân sợi dây leo cản bọn họ đều bị bọn họ dùng thủ đoạn trực tiếp nhất chém đứt tất cả. Những sợi dây leo này không làm cho bọn họ bị một tốn thương nào. Vì vậy tốc độ hai bên không hề giảm. Đi đến trung tâm tháp Ba Ben có rất nhiều con đường. Có lẽ vì đã tính trước nên cả hai ăn ý đều chọn hai con đường khác nhau để tránh đụng chạm. Ngọn tháp của Ba Ben càng ngày càng rõ ràng trong mắt hai bên. Trước cửa tháp ba bên là mười hai pho tượng to lớn bằng thủy tinh đang đứng hai bên. Đó là mười hai hoàng kim cự nhân. Đại thống lĩnh thò tay vào áo, rồi lấy ra một viên sạc. Trên khó miệng của đại thống lĩnh nở nu cười khoái trá. Ám mang theo đám ma nhân tuy đi sau nhưng lại tới trước. Có lẽ vì đội hình không có những thành viên cồng kềnh như ma thú nên tốc độ bọn họ nhanh hơn một ít. Nhận không gian trên tay ám lón sáng sau đó một viên sạch màu đen xuất hiện trên tay hắn. Rất nhanh, đến tột cùng ai mới có tư cách đi vào tháp ba bên, rất nhanh sẽ có đáp án. Cho đến tận lúc này ám vẫn nghĩ chỉ có mình mới có chiếc không? Đương nhiên không phải. Cửu U phủ định hoàn toàn. Ê, dơn, dơn quy quy a nơ, gơ, lúc Cửu U ra sức giải thích thì đáng tiếc. Hắn chưa đến. Đột nhiên ám nhẹ giọng nói với Cửu U: "Vốn ta cùng hắn ước hẹn sẽ gặp nhau ở chỗ này." Hắn là Cao Lôi Hoa sao? Đôi mắt Cửu U ảm đạm có lẽ hắn sẽ không đến đây đâu. Ha ha. Cửu U Hắn không đến, ngươi thất vọng rồi. Ám trêu gẹo nói Cẩn thận Đột nhiên ám kêu lên một tiếng, một tay kéo cửu U ra phía sau. Cùng lúc đó một ma pháp trận to lớn vô cùng lấy tháp ba bên làm trung tâm lan ra xung quanh hiện trên bầu trời. Ma pháp trận bao vây hai đội ngũ ma nhân và ma thú Dưới tác dụng của ma pháp trận cả hai đội ngũ đều cảm thấy minh nặng đi rất nhiều. Là ma pháp trận trọng lực. Ước chừng ma pháp trận trọng lực gấp mưỡi. Nhưng mà. Không chỉ là như vậy. Những tiếng lách tách vang lên không ngớt. 12 pho tượng trước cửa tháp ba bên đột nhiên mắc chói hồng quang. Sau đó cả 12 pho tượng chọc động đậy. Nhìn thấy 12 pho tượng cử động ám cười khô Thần lực bị phong hăng nửa trọng lực gấp 10 Lại gặp phải 12 pho tượng khốn lồ không dễ chọc tiếng nào Giống như có người chỉ huy 12 pho tượng chi làm hai đội Một hướng về phía những ma nhân do ám lãnh đạo Một hướng về phía ma thú do đại thống lĩnh tấp hồng lãnh đạo Xét vế lực đôi lực thì bên ma thú chiếm ưu thể rác lớn. Chỉ thấy bên trong đội ngũ ma thú, hoàng kim vi mông rống lên. Sau đó xông lên sáu pha tượng. Lực cận cơ, hơn y, y, r, quy, quy, e, nơ của hoàng kim vi mông là vô địch. Dưới tình huống như vậy, hoàng kim vi mông không chút do dự xông lên đón đầu nhưng pha tượng khống lỗ này. Tiếng bút bút bình bình vang lên không ngót. Đồng thời, còn có một số ma thú cao to nhập cuộc. Xem ra về phía ma thú không có vấn đề gì. Khó miệng đại thống lĩnh lộ ra một tia mỉm cười. Sau đó, dưới sự bảo vệ của bầy tiêu ma thú, đại thống lĩnh dạo bước chân tới cửa tháp Ba Benh. Cánh cửa chính của tháp Ba Ben so với cửa thành lai nhân không nhỏ hơn bao nhiêu. Bên kia ám nhìn đại thống lĩnh đi tới cửa thì đưa mắt nhìn đánh giá xem. Sau đó ám nhìn thấy Đại thống lĩnh rút một viên sạch trong áo choàn ra. Là một viên sạch màu đen. Tại sao có thể như vậy? Khó miệng ám co rúm Đột nhiên lại nhiều hơn một viên sạc. Bàn tay ám không tự chủ được sờ vào trong những không gian một khối giống y đúc, bụi màu đen. Viên sạc xuất hiện ở trong tay hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 442 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 442 hai viên gặp được làm giả từ khi nào? Lúc đại thống lĩnh lấy viên sạch ra Lòng ám dậy sống không thôi Mà đối diện ám Đại thống lĩnh sung sướng 10 phần Ánh mắt hắn nhìn người bên ám chống đỡ đòn tấn công của 6 bức tượng thủy tinh cực kỳ vất vả mà sung sướng thay khi bên mình có hoàng kim bị môn Những thiết háng mà ám mang theo tuy cũng có cơ bắp thật Nhưng vấn đề nằm ở hình thể Kích thước quá chênh lệch so với những pho tượng thủy tinh Nhưng mà những thiết háng này cũng không kém Tuy vất vả nhưng không rơi vào thế hạ phong Việc tiêu diệt nhưng pho tương này chỉ là vấn đề thời gian Đại thống lĩnh cười ha ha Sau đó bước tới trước cửa tháp bơn ai vâng e B. lấy viên gạch màu đen trong tay ra anh mất đại thống lĩnh dừng ở trên cánh cửa tại chính gương ui u vinh quy quy ai cánh cửa này có một lỗ hổng hình chữ nhật Tuy không lớn nhưng dưới ánh mắt của đại thống lĩnh thì nó vừa vạn để đặt viên gạch trên tay hắn vào. Ánh mắt Satan tan nhìn thẳng viên sạc trên tay đại thống lĩnh. Mà cũng giống như ám. Cửu U ở phía sau cũng nhìn thẳng vào viên gạch trên tay đại thống lĩnh chết tiệt. Sao lại có một viên gạch nữa chứ? Cửu U thầm nghĩ lại nói tiếp. Chính mình cướp lấy chiếc chìa khó tháp ba ben này cũng quá mức thuận lợi đi. Phải biết rằng chìa khó tháp ba ben này cực kỳ quan trọng, đám ma thú dù có ngu đi nữa. Chẳng lẽ lại làm hàng giả sao? Cửu u sợ viên sạch mà mình cướp được là hàng giả. Mà lúc này, dưới ánh mắt của mọi người, đại thống lĩnh bành trướng cơ thể triển khai cánh sau lưng ra. Bởi vì lỗ khóa nằm ở giữa cánh cửa lớn, do đó Đại Thống lĩnh không đủ cao để lắp chìa khóa vào. Mở cánh xong, Đại Thống lĩnh mỉm cười, vỗ cánh bay thẳng đến chỗ ổ khóa. Sau đó, Đại Thống lĩnh vươn tay cầm chìa khóa cho vào lỗ. Cầm viên gạch đúc vào chỗ thiếu của cánh cổng vào giờ phút này, Ánh mắt của ám dán thẳng vào viên sạch đang được đút vào lỗ trổng. Mà đâu chỉ riêng mình ám, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn đại thống lĩnh. Mở ra đi, tháp ba bên đại thống lĩnh nở nụ cười. Một tay cầm viên sạch nhét vào bên trong lỗ trống. Lúc viên sạch được đặt vào thì đột nhiên cánh cửa lón sáng. Ba ký hiệu ma pháp xuất hiện trên đầu mọi người. Nụ cười trên xương mặt đại thống lĩnh như mặt trời tỏa sáng vĩnh cửu Nhưng, rất nhanh, nụ cười trên mặt đại thống lĩnh không thấy Bột Đột nhiên ba ký hiệu ma pháp trận đó mở ra Phá không thoát ra Nhưng phá vỡ không gian đâu chỉ ba cái ký hiệu trận mà còn cỏ viên gạt bay ra Biến hóa bất ngờ làm cho đại thống lĩnh không kịp làm gì Cả khuôn mặt đờ ra. Đưa tay đón lấy nhưng mảnh bụi mù của viên sạc. Và thế là. Chìa khóa tháp ba bên trong ánh mắt ngỡ ngàng của đại thống lĩnh đã tan thành cho vui. Viên gạch bị vỡ chỉ có thể có một khả năng. Đó là viên gạch này là hàng già. Lần này trong đám ma thú thì sắc mặt lão miêu với lão trâu đang trở nên đen xì. Viên gạch này là do hai người phụ trách, giờ nó bị bể như vậy trách nhiệm thuộc về hai người. Lão Miêu lập tức nhớ tới việc viên gạch bị cướp. Lại nói tiếp, việc viên sạch bị người cướp mất bọn họ vẫn chưa nói cho đại thống lĩnh. Xuất phát từ một loại tâm lý rất kỳ quái. Bọn họ cũng không muốn cho đại thống lĩnh biết việc viên sạch này đã từng bị người ta cướp. Bởi vì nếu nói ra tin này, chắc chắn độ tin cậy của đại thống lĩnh đối với bọn họ sẽ giảm sút rất nhiều. Hơn nữa có thể đánh giá bọn họ làm ăn ẩu tả. Hơn nữa dù sao thì đến phút cuối viên gạch vẫn nằm trên tay. Cho nên bọn họ cũng không nói cho đại thống lĩnh biết việc viên gạch bị người ta cướp mất. Mà lúc này khi viên sạch bị vỡ nát, cả hai không tự chủ lui ra sau Hô cái ngược với hai lão miêu và trâu. Lúc viên sạch đó bị nô tung trong nháy mát thì trên khuôn mặt của cửu U đã bớt căng thẳng hắn đi. Nếu viên sạch của nhân ma thú kia là giả, vậy của mình là hàng hiệu rồi. Nói, cái này là thế nào hạt, mau trả lời cho ta. Đại thống lĩnh chúng ma thú quay đầu. Chất vấn hơn. A. Ui. Cương. U. Vinh. Quy. Quy. U. U nhẹ nhàng thở ra mà ma vương ám cũng nhẹ nhàng thở ra. Nụ cười thẳng nhiên lại một lần nữa hiện lên trên khóa miệng của ám. Bởi vì đại thống lĩnh mang áo choàng cho nên cả hai đều không nhìn thấy ánh mắt của đại thống lĩnh. Nhưng cả hai vẫn cảm thấy được sát khí của đại thống lĩnh. Hiên nhiên đại thống lĩnh đang rất tức si cái này, cái này. Lão Miêu nói năng lộn xộn. Mắt hắn đảo lung tung. Đột nhiên tâm mát lão Miêu nhìn thấy cửu u đứng bên cạnh Ma Vương ám. Tại một đám ma thú, Thiết Háng thì loại người cầm quạt áo trắng như cửu u cực kỳ nôi bực. Là hắn, chính là hắn. Nhát Đinh là hắn lão Miêu nói năng lộn xộn. Chỉ vào cửu u la lớn nhất định là hắn. Là hắn đội viên gạch của chúng ta hừ. Đại thống lĩnh đám ma thú hừ lạnh một tiếng, một cổ áp lực vô hình áp hướng về phía lão Miêu cùng lão Châu. Dù nơi này thần lực đã bị cấm sử dụng nhưng cả hai vẫn bị hộp máu. Hừ đại thống lĩnh lại một tiếng hừ lạnh, ngẫm đầu nhìn cửu đứng sau lưng ám. Hơn ma vương ám nhẹ nhàng đứng chăng trước mặt cửu. Cười cười nghen đón đại thủ lĩnh ma thú. Tên chết tiệt chìa khóa tháp Ba Ben. Là chìa khóa duy nhất để vào được tòa tháp cố này. Hơn nữa còn là chìa khóa duy nhất để dẫn đến kho báu của tòa tháp cổ này. Đại thống lĩnh tức giận mắng một tiên đôi cánh màu đỏ sau lưng khép lại. Hạ cánh xuống mặt đất. Ai nắm giữ được chìa khóa tháp ba bên thì cũng nắm giữ luôn bảo tàng trong tòa tháp này. Cầm được viên gặt trên tay cũng coi như là có thế chủ động. Do đó nếu giữ được viên gạch thì coi như người đó lợi thế hơn một bước Bay xuống dưới Đại thống lĩnh đưa mắt nhìn ma vương ám Lúc này trên tay ám là viên gạch bên trong nhẫn không gian của hắn Ma vương đại nhân thủ đoạn độc lắm ánh mắt đại thống lĩnh nhìn viên sạch trên tay ám Châm chọc nói Cũng vậy Ám cười hắc hắc Cũng không nhiêu lời đi nhanh tiên lên chỗ ô khó. Tại bên ương tháp ba bên tất cả thần lực đều bị giam cầm phong bế lại cho dù là con trai của sáng thế thần ám cũng không ngoại lệ. Mà dáng người của ám với đại thống lĩnh cũng tương đương nhau. Do đó cũng không đủ để tra chìa khóa vào nhưng mà khác xa với phương pháp của đại thống lĩnh. Mà vuông ám không dùng cánh của mình bay lên. Đúng là ma vương ám, không hồ danh con trai sáng thế thần. Chỉ thấy vị ma vương ám này cười ha ha thế nhưng cực kỳ tiêu sái. Đi thẳng lên trên cánh cửa, vuông góc đi lên không mượn một tia lực lượng nào. Trong tình huống thần lực bị phong tòa thì nội chuyện lắp chìa khóa cũng đủ thấy trình độ khống chế của ma vương ám cao hơn nhiều so với đại thống lĩnh. Ám nhẹ nhàng đi tới giữa cửa, rồi cuối người đem viên gạch để vào trong lỗ thủm. Nguồn chuyện khó miệng ám lộ ra nụ cười tươi đầy đắc ý. Cuối cùng người thắng là hắn. Ám, ma vương hắn. Trên mặt cửu cũng lộ ra nụ cười tươi. Mà trên khuôn mặt chúng ma nhân cũng nở nụ cười tươi. Tháp ba ben mở ra đi. Ám quát khẽ nói. Trên mặt tràn đầy đủ loại cảm giác hương phấn lộ ra không thể nghi ngờ. Dù là sống vô số năm như hắn. Đến lúc này vẫn cảm thấy cả con người mình rung lên vì vui sướng. Viên gạch được ám đầy nhẹ nhàng vào trong lỗ trống hình chữ nhật kia chỉ đẩy nhẹ vào thôi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào ám. Hay chính xác hơn là nhìn viên sạch trên tay ám. Rốt cuộc ở trong ánh mát tràn đầy chở mong của mọi người, viên gạch từng chút mục đã được đẩy vào kín lỗ trống. Bởi tòa tháp cổ kín lâu năm phủ kín bụi bạm cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả mọi sinh vật từ ma thú đến con người ở đây đều cảm thấy căng thẳng nuốt ngụm nước bọt. Có thể mở không ánh mắt của đại thống lĩnh đội quân ma thú nhìn vào viên gạch. Thầm tính toán xem có nên cướp lấy viên sạch sau khi tháp đã mở không? Đáp án là khẳng định, cướp, nhất định phải cướp cho bằng được viên sạch vốn là của ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 443 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 443 trong suốt không phải là người thường thượng. Làm sao lại vậy, như thế nào mà không vỡ, làm sao mà sai được chứ? Tay ám run lên vi tức giận. Hắn nhìn chầm chầm vào khối bản chuyên bị phá nát. Hai chiếc chìa khóa đều là giả. Lo lắng bao lâu cũng trở thành vô ích. Điều này khiến ám có chút điên cuồng Vất vả lắm mới lấy được bản chuyên Nhưng khi nhìn thấy ma thú đại thống lĩnh cũng lấy ra bản chuyên tương tự Thấy bản chuyên của ma thú đại thống lĩnh bị hóa thành từng mảnh nhỏ Hắn rất vui nhưng chẳng được lâu bản chuyên của hắn cũng vỡ theo Mất rồi lại được, được rồi lại mất Cho dù là lão thành tinh như hắn cũng không kìm nổi tức giận hoa ha ha ha nhìn thấy bản chuyên của ma vương ám cũng bị phá vỡ. Ma thú đại thống lĩnh cũng không nhịn nổi cười lớn ha ha. Ma vương đại nhân thân ác của ta. Ta còn tưởng ngài tài giỏi thế nào. Ngài cũng chẳng hơn được ta đâu. Bản chuyên là đồ giả cũng không biết. Hờ. Ám lạnh lùng nhìn ma thú đại thống lĩnh rồi hừ lạnh một tiếng. Sưu! Hắn phóng tới cạnh cử U. Ám! Sao bản chuyên là đồ giả? Rõ ràng thứ đó là tôi lấy từ trong đám ma thú mà. Đôi mắt cử U mở thật to ra trừ phi chìa khóa của đám ma thú kia vốn là đồ giả. Nếu không sẽ không thể xảy ra điều này. Ha ha! hóa ra người đánh cắp chìa khóa của chúng ta chính là các hạ ma thú đại thông lĩnh nhìn cưỡng u một cách khó hiểu rồi nói nhưng ta muốn nói cho ngươi biết chìa khóa đó không thể là giả tin hay không tùy ngươi nghe ma thú đại thống nói ám liền cúi đầu trầm tư suy nghĩ lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên dường như hắn đã nghĩ tới điều gì đó Xem ra, hai nhà chúng ta tương tranh, lại khiến người khác hưởng lợi. Ám cười khổ nói đường lan bộ thiến, hoàng tước tại hậu. Tất cả đều tiện nghi cho tên hoàng tước kia. Ám không biết đã sống bao nhiêu năm rồi. Sau khi hạ họ, hắn đã nghĩ ra được một người có khả năng nắm giữ chìa khóa lớn nhất. Đó là tân nhiệm lôi thần cao lôi hoa. Đó là một nam nhân với mái tóc bạc. Ngày đó, khi cử U vừa cướp được chìa khóa thì liền hôn mê. Nhưng nàng không thể đuổi được tên vừa đánh lén nàng, đó không phải là ma thú mà chính là Cao Lôi Hoa. Xem bộ dáng của ma vương đại nhân thì dường như ngài đã biết được chìa khóa nằm trong tay ai ma thú đại thống lĩnh dương một chút rồi nói vậy đi. Ma vương đại nhân Ngươi hẳn đã biết thời gian của chúng ta không còn nhiều. Tháp Ba Ben chỉ mở trong bảy ngày. Trong bảy ngày này, chúng ta phải tìm lại chìa khóa. Thân là chủ nhân của chìa khóa. Tôi nghĩ Ma Vương Đại Nhân cũng nên nói người cầm chìa khóa cho tôi, đúng không? Ai? Ám thở dài nói cho ngươi, có lẽ ngươi cũng không biết. Dù sao hắn cũng chỉ mới xuất hiện ở nơi này một năm thôi. Ma vương đại nhân nếu ngài không ngại thì cứ nói ra. Khi nói ra chẳng phải ta sẽ biết được tên đó sao? Ma thú đại thông lĩnh mỉm cười nhìn Ma vương. Sau khi ta suy nghĩ ta nghĩ người cầm chìa khóa chính là Cao Lôi Hoa. Lúc đó cũng chỉ có hắn mới có cơ hội đổi được chìa khóa. Ám cười khổ Rồi nói tiếp chỉ dùng hai khối bản chuyên đã có thể lừa tất cả mọi người Cao Lôi Hoa Nghe được cái tên này Ma thú đại thống lĩnh không khỏi lộ ra vẻ thất thố Nhưng rất nhanh chóng hắn lấy lại được sự bình tĩnh của mình Sao vậy? Chẳng lẽ Đại thống lĩnh cũng biết hắn ám là một tên thành tinh Tuy ma thú đại thống lĩnh chỉ thất thố trong nháy mắt nhưng ám vẫn nhìn thấy được. Đã gặp mặt một lần. Ma thú đại thống lĩnh cười để khỏa lấp đi sự thất thố của mình. Hắn thật không nghĩ tới cuối cùng chiếc khóa lại nằm trong tay của Cao Lôi Hoa. Hắn vốn chỉ biết rằng Cao Lôi Hoa là một người không nên động vào. Nên chuyện tháp Ba Ben lần này hắn cũng không muốn kéo cao lôi hoa vào. Vì nguyên nhân đó, hắn mới phải nghĩ không biết bao nhiêu cách để các ma thú không gặp cao lôi hoa, nhưng kết quả ra sao? Một đám ma thú chết tiệt chỉ gặp nam nhân cực đoan đó có một lần. Mà không thể ngờ nổi, bọn chúng đều bị cao lôi hoa giết sạc. Điều làm ma thú đại thống lĩnh không ngờ là ngay cả chìa khóa của tháp Ba Ben cũng nằm trong tay Cao Lôi Hoa. Chẳng lẽ Cao Lôi Hoa cuối cùng cũng tham dự vào sự kiện tháp Ba Ben này? Đại thống lĩnh âm thầm nghĩ. Vậy, ma vương đại nhân, ngài có nghĩ hắn sẽ đi đến tháp Ba Ben ma thú đại thống lĩnh hỏi ám. Nếu Cao Lôi Hoa dính vào chuyện này thì thật khó nói. Hắn không nghĩ tại tháp ba bên này lại có thể gặp được cao lôi hoa. Tôi cũng không biết, tôi nghĩ hắn cũng có thể tới đây. Ám nặng nề nói. Hắn vẫn còn nhớ lần gặp cao lôi hoa trước. Hiện tại chìa khóa đã nằm trong tay cao lôi hoa. Vậy nên chắc hẳn cao lôi hoa sẽ đến. Nghĩ vậy ám cười khoi một tiếng. Nếu chìa khóa nằm trong tay người khác cùng lắm là đi đoạt lại Nhưng chìa khóa lại nằm trong tay Cao Lôi Hoa ám cũng chỉ có thể lắc đầu cảm thán Hắn không nắm chắc được mình có thể lấy được chìa khóa từ trong tay của Cao Lôi Hoa không Thực lực của Cao Lôi Hoa cùng ám thật bất phân Cứ như vậy Ám cùng ma thú đại thống lĩnh đều lâm vào trầm tư Bởi vì không có chìa khóa mà hai người rơi vào bên trong khốn cảnh. Hiện giờ hai người đều nằm trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan Làm gì mới tốt? Hai người đều nghĩ tới việc này. Tháp Ba Ben chỉ mở cửa trong 7 ngày. Bỏ lỡ ngày đó, không biết phải mấy ngàn năm sau mới có khả năng nhập chủ tháp Ba Ben. Không thể như vậy được. Lâu sau... Ma thú đại thống lĩnh kiên định nói cơ hội vào tháp Ba Ben chỉ có một lần. Ta không muốn buông tha cơ hội này. Bỏ đi thì không biết mấy ngàn năm sau mới vào được. Ma thú đại thống lĩnh cắn chặt răng cho dù phải đối lập với Cao Lôi Hoa, hắn cũng phải đoạt lại khối bản chuyên đó. Nghĩ vậy, ma thú đại thống lĩnh dơ tay lên vẫy vẫy. Rất nhanh. Một ma thú phong hệ lao đến trước mặt hắn, đem mệnh lệnh của ta truyền ra ngoài. Ma thú đại thống lĩnh nói với tên ma thú phong hệ mọi người không kể cách nào đem chìa khóa về cho ta. Chiệt khóa đó ở chỗ của cao lôi hoa. Tiểu ma thú gật đầu rồi nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Tốc độ của tiểu ma thú đó quả thực rất nhanh trong nháy mắt đã ra khỏi tháp Ba bên. Xem ra tiểu ma thú đó là người truyền lệnh của đại thống lĩnh tới mọi ma thú trên thế giới Hắn muốn đoạt lại chiếc chìa khóa đó Nhìn động tác của đám ma thú chiếc phiến trong tay của cửu U càng quạt nhanh hơn Lại là cao lôi hoa Lại là nam nhân đầu bạc đó Chính hắn đã phá hoại cả cuộc đời nàng Chúng ta có hành động không vậy? Ám cử U nhìn chủ thượng của mình ma vương ám. Từ từ xem đã cử U. Ám nhẹ giọng nói. Tình hình thân thể của cử U ám tự nhiên biết rõ, hắn càng biết rõ tâm tư của nàng. Những tính toán của cử U làm sao qua mặt được ám. Quan hệ của cao lôi hoa và cử U rất phức tạp. Cái khác không nói, chỉ cần nói trong tay cao lôi hoa còn nắm giữ u đế và đứa bé tên là mộng ti kia. Cho nên ám không muốn trở mặt cùng cao lôi hoa. Cứ đứng ngoài xem. Ám cười thầm. Tại đây, đám ma thú cũng không thể quên được cao lôi hoa. Còn giờ phút này nhân vật vĩ đại của chúng ta đang làm gì? Giờ này... Nhân loại đầu tiên lĩnh ngộ được không gian pháp tắc đỉnh cao của chư thần tân hệ lôi thần cao lôi hoa. Đang ngồi chờ được làm ba. Nghe cha của tỉnh tâm Hải Hoàng Bô Say Đôn nói cao lôi hoa đã có con. Cao lôi hoa mang người vợ của mình tới sang hồ hải. Dường như đã biết được mình đã đến nơi cần đến. Đứa bé trong bụng của tỉnh tâm không kìm nổi mà động đậy. Rồi tỉnh tâm nhanh chóng được đưa tới phòng sinh dành riêng cho mình nàng. Vì quá quan tâm tới tỉnh tâm nên cao lôi hoa cũng tiến vào trong phòng. Hải hoàng cùng đám nhỏ khẩn trương đứng ngoài đợi bọn họ. Thời gian cứ từng phút trôi đi. Đột nhiên một tiếng kêu từ trong phòng sinh vang lên. A a a a a, từ trong phòng sinh truyền ra một tiếng hét thảm thiết. Nhưng đó không phải là tiếng hét của tỉnh tâm, cũng chẳng phải là của đứa bé bởi nhân ngư cột đẻ trứng. Đây là thanh âm của lão Cao. Ngồi ở đầu giường, khi thấy tỉnh tâm cắn chặt răng, lòng Cao lôi hoa rất đau. Cuối cùng, hắn đã bất chấp sự ngăn cản của hộ sĩ. Cao lôi hoa lấy cánh tay của mình đặt vào miệng của vợ. Cơn đau làm Tỉnh Tâm không một chút do dự cắn vào cánh tay của Cao Lôi Hoa. Ngân nhạc của Tỉnh Tâm quả nhiên rất lợi hại, cho dù là thân thể cứng rắn của Cao Lôi Hoa cũng không thể chịu được mà rỉ máu ra. Điều này làm sự tồn tại như Cao Lôi Hoa cũng không nhịn nổi mà hét to lên một tiếng. Điều này khiến cho các hộ sĩ muội muội phải xem thường. Lão cao lập tức che miệng của mình lại, để không phát ra âm thanh nào nữa. Và để cho vợ của mình được cắn thoải mái, cao lôi hoa đành phải tận lực thả lỏng thân thể của mình. Ra rồi, sắp được rồi, cố lên công chúa. hít sâu vào, hít sâu vào, rồi dùng sức cố lên. Một tay cao lôi hoa để trong miệng của tỉnh tâm. Một tay hắn nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng. Bởi vì không có kinh nghiệm đỡ đẻ nên hắn không biết phải làm thế nào. Trong thiên hại, việc đau nhất chính là phụ nữ sinh con. Sau ba giờ, cuối cùng, tỉnh tâm nhẹ nhàng thở ra, cả người như thoát lực ngã vào lòng cao lôi hoa. Trên khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ hạnh phúc. Các vị hộ sĩ cũng đem quả trứng đặt trong một dụng cụ đặc biệt. Mẹ nói, nếu ai bắt ta sinh con nữa ta sẽ chém hắn. Cao lôi hoa vỗ về khuôn mặt đầy nước không biết là nước mắt hay là mồ hôi của tỉnh tâm. Trong lòng hắn đau muốn chết. Nếu hải hoàng biết được ý nghĩ của cao lôi hoa thì chắc Poseidon sẽ giết luôn hắn rồi. Theo suy nghĩ của Hải Hoàng ít Nhất tỉnh Tâm cũng phải sinh 18 đứa cháu để hắn bế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 444 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 444 trong suốt không phải là người thường hạ. ba đại môn được mở ra. Thế nào rồi, thế nào rồi hải hoàng tiền vào nhanh, mau nói cho ta biết có phải là màu hoàng kim không? Lúc này hải hoàng rất hốt hoảng, như kiến chạy chảo lửa vậy. Ở trên thế giới tất cả đề chi thành hai loại tốt và xấu. Trứng của nhân ngư tộc cũng không ngoại lệ. Bình thường mà nói nếu vỏ trứng của hoàng tộc đều là màu hoàng kim, còn màu bạc lại rất chi bình thường. Trứng càng tốt thời gian ấp cũng càng dài Như trong bản ghi chép của nhân ngư tộc, Quả trứng được ấp lâu nhất cũng đến 49 ngày không Không phải màu vàng thư bệ hạ Vì hộ sĩ cuối đầu nhẹ giọng nói với vô say đôn Không phải màu hoàng kim hải hoàng sưởng sốt Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng Hắn tự mình an ủi Không phải màu hoàng kim cũng không sao, dù sao cao lôi hoa cũng là nhân loại.